Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1701, 70% cơ hội hay. Nàng cầm đúa lên từng ngụm từng ngụm ăn, mỗi một chiếc đều nếm ra hy vọng để cho người nhìn lấy cũng rất có thèm ăn. Cố niệm sai những ngày qua đều muội khẩu vị gì, tối hôm nay đem mấy ngày trước ăn ít đều cho bù lại, ăn xong nàng còn rất có tâm tình bao vây khăn choàng làm bếp, cùng Trương Cảnh Ngộ cùng nhau ở trong phòng bếp rửa chén. Trên thực tế là Trương Cảnh Ngộ rửa chén, nàng ở một bên trợ thủ. Tâm tình tốt, lúc làm việc không kiềm hãm được liền ngâm nga tiểu khúc. Trương Cảnh Ngộ cười nhìn nàng, bảo bảo, "Ừ." Cố niệm sai nghi ngờ đáp lại trương cảnh ngộ một tiếng. Trương cảnh ngộ hỏi. Hôm nay rất vui vẻ sao? Cố niệm sai không che giấu chút nào hảo tâm của mình tình, dùng sức gật đầu đương nhiên rất vui vẻ. Nàng vừa nói một bên đem trương cảnh ngộ tắm xong chén lao khô hướng khử độc trong tủ thả. Cầm nhẹ để nhẹ đặc biệt có kiên nhẫn. Ngày trước nàng coi như mình rửa chén đều là hướng thử độc trong tủ ném một cái, đừng nói phân loại rồi, ném phá thư nàng cũng sẽ không quản cách loại này. Các ngươi làm xong sao? Tống Thường Văn bỗng nhiên đi vào, nhìn lấy cú niệm Gai cùng Trương cảnh ngộ hỏi, còn bộ dáng rất gấp. Không sai biệt lắm. Cú niệm Gai đáp một tiếng, sau đó tò mò hỏi. Mẹ ngươi có chuyện tìm chúng ta sao? Tống Thường Văn nói. Chúng ta phải đi rồi. Nàng chỉ chỉ đồng hồ đeo tay, nói cho cố niệm dai mấy giờ rồi rồi. Phải đi rồi. Đi đến nơi đâu? Cố niệm dai nghi hoặc nhìn Tống Thường Văn đi chỗ nào à? Sau đó nàng vừa quay đầu nhìn một chút chương cảnh ngộ thứ một mực cảm thấy chương cảnh ngộ chắc chắn biết. Chương cảnh ngộ âm thầm đã đem khăn tràng làm bíp cho rơi xuống rồi. Hắn thiêu thiêu mi trở về cố niệm dai, ngươi không phải là hẹn A-Z nói muốn bắn pháo hoa. Đều kéo dài lâu như vậy còn muốn kéo. Nhắc tới chuyện này, cố niệm dai có chút khó lưu túng. Đầu năm một thời điểm liền hẹn xong trở về hải thị cùng đi bắn pháo hoa, sau đó bởi vì... Nàng cúi đầu xuống lưu túng cười cười đột nhiên lại ngượng ngùng đối mặt tống thường văn rồi, nàng ngẩng đầu lên hỏi trương cảnh ngộ, ngươi mua yên hoa sao? Không kịp đợi ánh mắt. Muốn bắn pháo hoa, muốn cùng mẹ cùng đi bắn pháo hoa, nghĩ lập tức liền đi. Tống thường văn âm thanh lại vang lên, sau một tiếng máy bay, trễ nữa liền không còn kịp rồi. Máy bay. Cố niệm dai bản năng nghĩ đến bọn họ tại thành phố sơ bỏ qua cho pháo hoa, nàng thuận miệng hỏi. chúng ta muốn đi thành phố sơ bắn pháo hoa sao? Nghe vậy, Tống Thường Văn bỏ cho Trương Cảnh Ngộ một cái ánh mắt đồng tình, "Tiểu Trương, thật sự là khó khăn cho ngươi." Trương Cảnh Ngộ cười một tiếng, giơ tay lên tại trên đầu của Cố Niệm Gai xoa xoa. Cố Niệm Gai không phản ứng kịp Tống Thường Văn ý tứ, cho là Tống Thường Văn là đang nói để cho Trương Cảnh Ngộ chuẩn bị pháo hoa khá là phiền toái, cho nên mới làm khó. Nàng cắt một tiếng, khinh thường nói, "Hắn có cái gì tốt làm khó?" Ở bên ngoài Tôn Duyệt Nhiên nghe không nổi nữa, cười nói Làm khó hắn sao ngươi đần như vậy bạn gái Cố niệm sai nghe vậy, nổ rồi, xông ra hướng về phía Tôn Duyệt Nhiên lớn tiếng nói Em trai ngươi xấu bụng vô sỉ như vậy, có thể tìm được bạn gái cũng là không tệ rồi, còn lựa ba chọn bốn Cái gì tìm nàng bạn gái như vậy làm khó Nàng hiện tại cũng là rất ưu tú được không Giặt quần áo nấu cơm đều biết thành tích cuộc thi cũng càng ngày càng tốt rồi, càng ngày càng thích học tập rồi. Nàng còn cảm thấy tương lai có một ngày em trai nàng không xứng với nàng nữa nha. Cố niệm sai suy nghĩ ngày hôm đó, ngạo kiều lạnh rên một tiếng. Tôn duyệt nhiên ăn cơm xong cầm trong tay quả táo tại gầm, nàng cắn một cái trái táo, nằm úp sấp trên lưng ghế dựa một bên nhai trái táo. Vừa hướng cố niệm dai vẫy tay Ngươi qua đây ta nói với ngươi cái chuyện này Bờ sờ Xin lỗi Mang hài tử đi ra ngoài chơi rồi Ta tại khu bình luận sách chào hỏi Có lẽ chỉ có người không thấy Hôm nay vừa trở về Ngày mai chính thức tiến vào cậu nhỏ hình thức rồi Tận lực nhiều càng điểm Hôn an Sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1702 Ba ba là yêu ngươi một Có bí mật gì phải nói cho cố niệm dai gửi lên lòng hiếu kỳ của cố niệm dai Cố niệm dai tiến tới hỏi Chuyện gì Trong mắt tôn duyệt nhiên thoáng qua một đạo rảo hoạt ánh sáng tiến tới bên tai cố niệm dai nhỏ giọng nói Hắn 6 tuổi liền bị lớn hơn hắn 2 tuổi nữ sinh nhấn góc tường cứng hôn rồi, 10 tuổi liền bị người bắt cóc trao đổi chiếc nhẫn kết hôn tới nhà chúng ta nói thân nhân có thể vòng quanh ông ngoại ta cái kia đại viện đi một vòng. Cố niệm sai càng nghe sắc mặt càng đen, nghe không nổi nữa, nàng trực tiếp cắt lời của tôn duyệt nhiên, vậy thì thế nào? Hắn còn chưa phải là chọn hắn. Không đúng, là nàng chọn hắn. Nghĩ là ngạo kiểu như vậy nghĩ có thể trong lòng vẫn là có chút để ý. Mấy tuổi liền bị người cưỡng hôn rồi còn cùng người trao đổi chiếc nhẫn chắc là đinh tranh. Nàng tức giận liếc trương cảnh ngộ một cái, rất muốn mắng hắn đường đường nam tử hán, khi còn bé làm sao túng như thế, lại bị nữ sinh khi dễ, có thể ở ngay trước mặt tống thường văn, nàng vẫn là nhìn được. Trương cảnh ngộ một mặt vô tội càng làm cho nàng tức giận. Nàng không để ý tới hắn, xoay người đi tới trước mặt Tống Thường Văn, rắt tay Tống Thường Văn, mẹ đi thôi. Tay nàng mới vừa rồi tắm, còn có chút ẩm ướt, có một chút điểm lạnh, tay Tống Thường Văn là nóng, một cổ ấm áp theo đầu ngón tay của nàng truyền, nàng sưởng sốt một chút. Cúi đầu nhìn một chút rắt tay Tống Thường Văn, sau đó lại ngẩng đầu lên, sững sờ biểu tình nhìn lấy Tống Thường Văn. Tống Thường Văn cũng bị cố niệm dai đột nhiên này lại tự nhiên cử động cho kinh ngạc đến rồi, nàng cũng sưởng sốt một chút chống lại ánh mắt cố niệm dai, nàng cong môi đi thôi. Nàng nắm chặt ngón tay, nắm chặt tay cố niệm dai. Mẹ ngươi là người tốt. Ra cửa, Tống Thường Văn bỗng nhiên nhìn lấy cố niệm dai nói. Cố niệm dai khoảng thời gian này một mực đang nghĩ cách đó sinh nữ nhân của nàng rút cuộc có bao nhiêu xấu. Làm tiểu tam, nhúng tay vào gia đình người khác, chia sẻ ba ba cùng mẹ. Trong lòng đã đem nàng định nghĩa là người xấu. Nàng để ý không phải là chính mình con gái tư sinh thân phận, mà là mẹ ruột của nàng xấu đến mức nào. Tống Thường Văn đột nhiên xuất hiện một câu, nàng là người tốt, lại trong lòng hắn kích thích thiên tầng lãng. Nàng khác biệt quay đầu. Nhìn thấy Tống Thường Văn gương mặt quen thuộc kia treo ấm áp cùng tường cười tâm tình của nàng bỗng nhiên lại hồi phục cảm thấy nữ nhân kia tốt hay xấu đã không có trọng yếu như vậy. Nàng nắm chặt tay Tống Thường Văn đầu hướng trên cánh tay của nàng dựa vào, ngươi vĩnh viễn là mẹ ta, duy nhất mẹ. Tống Thường Văn mỉm cười vỗ vỗ bả vai của nàng, ta vĩnh viễn là của ngươi mẹ, nhưng ta không hy vọng ngươi có gánh nặng trong lòng. Nàng tiếng nói dừng dừng một cái, dường như sau đó phải nói, rất chật vật, nàng là tại dưới tình huống không biết chuyện cùng ngươi. Ba ba ở chung với nhau. Cố niệm dai rõ ràng nghe được Tống Thường Văn ngữ khí và thanh sắc thay đổi, nàng rất để ý. Rất đau. Nàng ra vẻ không thèm để ý, ô một tiếng, hai tay lại ôm lấy Tống Thường Văn hông. Tống Thường Văn nói. Ta và cha ngươi ba là hôn nhân do sắp đặt. Cố niệm dai nghe được nàng tự dễu âm thanh. Nàng lòng căng thẳng ngẩng đầu nhìn Tống Thường Văn hỏi. Ngươi thích ba ba ta đúng không? Tống Thường Văn miếm môi bờ môi không nói ánh sáng trong mắt dần dần rõ ràng. Ngậm lấy khổ sở. Cố niệm dai nói. Bởi vì yêu ba ba ta, cho nên mới để cho ta dùng ruột thịt thân phận của con gái lớn lên thiếu chịu rất nhiều người chỉ chỉ trò trò. Tống Thường Văn không tiếp lời, nàng tiếp tục nói. Bọn họ đều nói ngươi là vì hai nhà mặt mũi, vì lấy đại cục làm trọng, nhưng ta không tin. Tống Thường Văn câu môi, tại sao ngươi không tin đi? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương, thực hiện. Vuyết công từ chuyện được chia sẻ tại website udiuchuyenrg chương một nghìn ba, ba là yêu ngươi hay cố niệm say nhíu mày nếu như không phải là rất yêu làm sao sẽ độc thân cả đời có lúc thật sự là người đứng xem sáng suốt tự cho là che giấu rất tốt nhưng không nghĩ đã sớm bị hiện trạng bán đứng tống thường văn khổ sở thở dài. Sau đó ngẩng đầu lên cảm khái Thời gian trôi qua vẫn là thật mau Mẹ Cố niệm dai bỗng nhiên rất nghiêm túc kêu Tống Thường Văn một tiếng Rất rõ ràng là có chuyện gì phải nói Tống Thường Văn nhíu mày Ừ Ba ba cũng là yêu ngươi Cố niệm dai nói xong Không chờ Tống Thường Văn hỏi cái gì Nàng xoay người chạy về chạy vào phòng Chẳng được bao lâu lại vội vã chạy về tới Tay phải không biết nắm chặt cái gì Đi tới trước mặt Tống Thường Văn đem nắm chặt quả đấm đưa tay hướng Tống Thường Văn Tống Thường Văn bản năng đưa tay đón cú niệm dai tại lòng bàn tay của Tống Thường Văn phía trên quán mở tay ra Một viên rất lớn trần trụi chui nhẫn kim cương rơi vào trong lòng bàn tay của Tống Thường Văn Trong hành lang ánh đèn không phải là như thế sáng ngời Có thể trên mặt nhẫn kim cương như cú rực rỡ lấp lánh Tống Thường Văn nhìn lấy trong lòng bàn tay chiếc nhẫn mắt lộ kinh ngạc Nàng xứng sở dùng một cái tay khác cầm lên nhẫn kim cương, liếc nhìn chui trong nhẫn khắc kiểu chữ tiếng Anh tình cảm chân thành văn văn. Tống thường văn chừng mắt một cái trong hốc mắt đỏ rồi. Cố niệm dai nhìn lấy chiếc nhẫn kia nói. Đây là ông nội cho ta, ta 10 tuổi sinh nhật thời điểm, ông nội cho ta cách này, nói là ba ba lâm trung thời điểm, nắm chặt trong bàn tay. Nàng nhìn một chút phản ứng của tống thường văn tiếp tục nói. Khi đó ta nhỏ, không hiểu ông nội tại sao không trực tiếp giao cho mẹ, lớn ta mới có chút hiểu được, ông nội thật ra thì cái gì cũng biết, ông nội luôn là dặn dò ta nhất định muốn nghe lời mẹ, mẹ rất không dễ dàng, hắn cảm thấy mẹ nếu như biết ba ba là yêu ngươi mà nói, ngươi càng sẽ không lại lập gia đình. Ông nội còn đánh giá thấp mẹ đối với ba ba yêu. Tống Thường Văn nghe xong lời của cố niệm dai trong mắt đắp lên một tầng hơi nước cố thành uy cái này tên lường gạt. Nàng cắn răng mắng một tiếng, nắm chặt ngón tay, đem chiếc nhẫn thật chặt nắm chặt tiến vào trong lòng bàn tay. Cố niệm dai đưa tay muốn lau nước mắt cho nàng, nàng bỗng nhiên xoay người bước nhanh đi vào giữa thang máy, đem chiếc nhẫn từ thang lầu gian cửa sổ ném ra ngoài. Mẹ! Cố niệm dai căn bản không kịp ngăn cản kinh ngạc không hiểu nhìn lấy Tống Thường Văn. Tống Thường Văn ném đi chiếc nhẫn cũng không quay đầu lại xoay người, ai mà thèm hắn yêu. Trở lại bên cạnh cố niệm dai, nàng lần nữa sắt tay cố niệm dai. Mặc dù trong miệng nàng nói như vậy, có thể cố niệm dai nhìn nàng lại giống như là biến thành một người khác. Không có chức sau như một đến cho nàng cảm giác đè nén cả người giống như là tươi mới sống. Ra thang máy, lên xe, cố niệm dai thật sự là không nhìn được, nhìn lấy Tống Thường Văn thận trọng hỏi. Mẹ, chiếc nhẫn kia muốn hơn mấy triệu đi. liền như vậy vứt bỏ mấy trăm ngàn. Cũng không đáng giá, sớm biết nàng sẽ đưa cho nàng nhìn một chút, xem xong nàng thu lại. Tống Thường Văn cau mày, không phải là ở chỗ này sao? Nói lấy nàng mở ra tay phải lòng bàn tay Lớn như vậy nhẫn kim cương tại trong lòng bàn tay của nàng Chiếu lấp lánh Thật thần kỳ Cố niệm dai trởn mắt nhìn chằm chằm chiếc nhẫn nhìn một hồi Sau đó ngẩng đầu lên Phát hiện Tống Thường Văn đang cười nụ cười này nàng đặc biệt quen thuộc Ca ca quả nhiên giống như ngươi Hải thị Cùng Tống Thường Văn hẹn 11 giờ tại bờ biển bắn pháo hoa Bây giờ cách 10 điểm còn sớm Lâm ý thiện trước tiên đem tiểu ngư giấu ngủ thiếp đi, dự định để cho hắn ngủ một giấc lại đánh thức hắn Sau đó nàng trở về phòng, nghe đến bên trong phòng giữ quần áo truyền tới tiếng vang Nàng hiếu kỳ vào trong, nhìn thấy cố niệm thâm ngồi trồm hổm dưới đất Tại phía dưới cùng một hàng tủ chứa đồ bên trong tìm được cái gì trên đất ném đầy đất quần áo Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1704 Cự tuyệt sinh 2 thai 1 Lâm ý thiển cao mày, cố niệm thâm ngươi đang tìm cái gì? Làm cho loạn như vậy Nàng đi tới, nhặt quần áo trên đất Cố niệm thâm không nhìn nàng, vừa tiếp tục tìm một bên trở về nàng lời Cách đó con rùa đen quần áo đây Lâm Ý Thiển tò mò hỏi, cái gì con rùa đen quần áo? Ngồi sổm đến bây giờ mệt mỏi cố niệm thâm xoay người hướng trên đất một tòa, tay chỉ trước ngực cùng Lâm Ý Thiển miêu tả, chính là trước ngực có con rùa đen cái đó. Lâm Ý Thiển cố niệm thâm nói cái gì quần áo, ngươi nói thế nào cái đồ cha con? Đúng vậy đi. Cố niệm thâm đột nhiên có chút ngượng ngùng, nâng cao cầm con mắt không nhìn thẳng Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển cảm thấy đặc biệt đáng yêu, không nhịn được đem hắn ôm lấy, chặt rán vào lồng ngực hắn ngửa đầu nhìn lấy hắn, đó là Hạ Thiên A Lão Công. Tiếng này Lão Công kêu hơn nữa ầm ầm. Cho đủ cố niệm thân làm vì một người đàn ông bị yêu cầu cảm giác, hắn cúi đầu cưng chiều ánh mắt nhìn lấy nàng, chúng ta có thể trong vòng xuyên dày điểm bộ ở bên ngoài. Hắn rất muốn mặc bộ ráng, Lâm Ý Thiển cũng đồng lòng. Bộ quần áo kia mua về, bọn họ còn không có mặt qua, rốt cuộc có cơ hội mặt quản hắn Hạ Thiên vẫn là mùa đông đây. Ngươi chờ ta đi lấy. Lâm ý tiến đi trong quần áo của Hạ Thiên tìm ra ba cái thân tử T, Si. Nàng cùng cố niệm thâm trước mặt vào, chờ tiểu ngư tỉnh rồi, đưa cho tiểu ngư tiểu ngư nhìn thấy tay ngắn T, Si, một mặt vết bỏ. Môn mi tại sao phải mặc quần áo của Hạ Thiên tiểu ngư sẽ chít xét. Tiểu tử rất không thể hiểu được tại sao phải mặc quần áo của Hạ Thiên. Bọn họ không có tiền mua mùa đông quần áo sao? Hắn có thể mặc cũ. Cố niệm thâm rất vết bỏ lâm tiểu ngư ma ma tức tức, nghiêm túc hận hắn, đông không chết được ngươi. Tiểu tử có chút sợ hãi, lâm ý thiền vội vàng che chở, cao mày trách cứ cố niệm thâm, ngươi làm sao nói chuyện với hài tử đây. Sau đó nàng lại rất kiên nhẫn số tiểu tử bên trong mặc xong nhiều quần áo giống như đa đi môn mi như vậy Vậy cũng tốt Tiểu ngư nhìn một chút cố niệm thâm cùng lâm ý thiền rất miễn cưỡng đón nhận Một nhà ba người bên ngoài bộ áo lông cũng giống như nhau bạch sắc có màu đen ô vuông Tiểu ngư mới vừa thức dậy còn có chút không tỉnh táo cố niệm thâm một tay ôm lấy hắn Xuống lầu đụng phải gì chu, bọn họ muốn đi bắn pháo hoa, gì chu là biết, dai dai bọn họ trở lại rồi hả Các ngươi sắp đi ra ngoài Lâm ý chỉnh gật đầu, ừ gì chu nói Vậy các ngươi uống trước điểm nóng, đi ra ngoài không có lạnh như vậy Nói lấy lão nhân gia nàng xoay người trở về phòng ăn Nghe được uống Lâm Tiểu Ngư nghĩ đến ngọt canh, an không chịu được trong thân thể con sâu thèm ăn rồi, có ngọt canh ta muốn uống. Không cho hắn uống được khẳng định là không đi được. Lâm Ý Thiển dắt lấy cố niệm thâm tiến vào phòng ăn, rất thanh đạm ngọt canh, nhưng bên trong thả đều là thực phẩm dinh dưỡng. Bất quá Lâm Ý Thiển nhìn lấy một chút thèm ăn cũng không có, gì chú, ta không thoải mái, không quá muốn uống. Nàng cao mày đem ngọc canh đẩy ra một chút Cú Niệm Thâm lập tức quan tâm hỏi Ngươi làm sao vậy? Lâm Ý Thiển lắc đầu, không có làm sao liền có chút không thoải mái, có cái gì ngạc nhiên Ngay mới vừa rồi như thế một hồi Sắc mặt của Lâm Ý Thiển trở nên có chút kém Cú Niệm Thâm không yên tâm, đi bệnh viện nhìn một chút Cú Niệm Thâm ngươi có cần khuyết đại như vậy hay không? Lâm Ý Thiển bên này mới vừa cao mày trở về xong cố niệm thâm bên kia Lâm Tiểu Ngư bỗng nhiên theo hắn túi sách nhỏ bên trong móc ra khu vực cá khô, đưa cho Lâm Ý Thiển, môn mi ngươi muốn ăn cá khô sao? Nhìn lấy cách kia du hồ hồ cá khô, Lâm Ý Thiển càng buồn nôn, nàng một cách tay che miệng, một bên tay đối với Tiểu Ngư lúc lắc, môn mi không ăn. triệu chứng này đưa tới cố niệm thâm hoài nghi, ngươi tại sao không thoải mái? Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 1705 Cự tuyệt sinh 2 thai 2 Lâm Ý Thiển bắt lại tay đối với cố niệm thâm nhún nhún vai chính là thông thường không thoải mái Cố niệm thâm nói Ngươi rất lâu không có tới kinh nguyệt rồi Lâm Ý Thiển cao mày. Cố niệm thâm ngươi làm sao giống như nữ nhân, ta tới kinh nguyệt còn phải báo cho ngươi sao? Nàng rõ ràng có không yên lòng. Cố niệm thâm nổ rồi, lão tử mỗi ngày cùng ngươi ngủ một cái giường, ngươi có tới hay không ta không biết. Hắn khẩn trương nổi giận, lâm Ý Thiển có chút sợ hãi. Còn lo lắng lâm tiểu ngư biết sợ, nàng hạ thấp giọng bắn pháo hoa đi lão tung. Nhưng cố niệm thâm không dính chiêu này, hắn dọn cảnh cáo đối với Lâm Ý thiện nói. Ta cùng ngươi nói, ta không muốn hài tử rồi, một cái tiểu vương bát đàn đã rất trở ngại thế giới hai người chúng ta rồi. Lâm Ý thiện biết hắn lo lắng sinh con nàng sẽ có nguy hiểm, cười khuyên hắn, không có chuyện gì, đại phu nói tình huống rất ít sẽ phát sinh. Ý lời này của nàng, rõ ràng xác nhận cố niệm thâm suy đoán. Cố niệm thâm nhảy cấn lên, Lâm Ý Thiển ngươi là người ngu sao? Tại sao phải như thế nhiều đứa trẻ? Hai tay của hắn chống nạnh, ở trước mặt Lâm Ý Thiển nóng này, ngươi không thấy trên mạng những thứ kia dạy kèm hài tử bài tập chạy vỡ ra trường sao? Bước chân hắn có bao nhiêu không yên ổn, liền chứng minh nội tâm của hắn có bao nhiêu nóng này nhiều sợ hãi lo lắng nhiều. Lâm Ý Thiển đưa tay nắm tay cố niệm thâm kiên nhẫn số hắn ta đến chỉ đạo. Không được. Cố niệm thâm vẫn kiên trì không chịu muốn. Hắn biết cách này dung huyết chứng sinh con nguy hiểm hệ số cao bao nhiêu, hắn làm sao có thể sẽ để cho nàng đi mạo hiểm như vậy. Nhưng là ta muốn cách muội muội. Đối diện tiểu ngư nghe hiểu lâm ý thiện cùng cố niệm thâm đối thoại đột nhiên phát biểu. Hắn một mặt ngây thơ hiểu chuyện nhìn lấy cố niệm thâm, ta có thể mang nàng nha cho nàng ăn ngon. Nói xong liền đem trong tay chuẩn bị ăn tiểu bánh bích quy nhét trở về túi sách muốn giữ lấy cho em gái ăn. Cố niệm thâm lớn tiếng khiển trách lâm tiểu ngư, muốn cái gì mùi mùi, phiền chết rồi. Tiểu tử đối với tiếng hô của hắn đã thành thói quen, liền không có sợ như vậy, có lý chẳng sợ phản kích hắn, đa đi có mùi mùi, tại sao tiểu ngư không? Hỏi lời này cố niệm thâm lại không lời chống đỡ. Lâm Ý Thiển ở một bên nhìn lấy rất muốn cười, nàng phụ họa Tiểu Ngư mà nói, đúng vậy, chính ngươi có mùi mùi, dựa vào cái gì không cho phép Tiểu Ngư có mùi mùi. Cố niệm thâm không trả lời được Lâm Tiểu Ngư mà nói, liền cứng ép đối với Lâm Ý Thiển đùa bỡn hoành. Hắn rất kiên định giọng nói, không được con của ta ta làm chủ. Lâm Ý Thiển hừ lạnh đã đến ta trong bụng ta, liền hẳn là ta làm chủ rồi. Nàng hai tay ôm bụng, làm bảo vệ động tác, thái độ cũng rất kiên quyết. Đứa bé này nàng mưu đồ đắt lâu, nhất định là muốn sinh. Lâm Tiểu Ngư lại đang tại đối diện nói. Ta cùng môn mi đều nhấc tay, đa đi liền một người nhấc tay, đa đi thua rồi. Lâm ý tiện biết cố niệm thâm là lo lắng nàng sinh con sẽ có nguy hiểm, nàng nghiêng cổ tựa vào hắn cánh tay lên kiên nhẫn thuyết phục hắn. Ta rất muốn lại muốn một cái con của chúng ta cùng ngươi cùng nhau làm chứng hắn tại trong bụng ta mỗi ngày càng lớn lên, làm chứng hắn ra đời, mặc kệ là nam hài hay là nữ hài. Không có việc gì, ta sinh tiểu ngư không cũng không có việc gì sao. Nói lấy nàng ngồi thẳng cười nhìn cố niệm thâm. Cố niệm thâm bị trước mặt nàng lại nói có chút dao động. Hắn bỏ lỡ tiểu ngư trưởng thành. Bọn họ muốn cùng nhau làm chứng một đứa bé lớn lên. Thấy hắn không nói lời nào. Đang do dự. Lâm ý thiển thừa cơ cắt đứt suy nghĩ của hắn. Chúng ta đi trước bắn pháo hoa đi. Nếu không bánh bao bọn họ đến chúng ta không tới. Bánh bao một hồi phải kể tới rơi chúng ta. Hôn an. Sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1706. Lâm Ý thiền mất tích 1. Nàng đứng dậy muốn kéo cố niệm thâm lên. Cố niệm thâm cau mày, ngươi không nên lộn xộn ta ôm ngươi. Nói lấy hắn khom người trực tiếp đem Lâm Ý thiền ôm ngang lên tới. Lâm Ý Thiển sợ đến ôm tổ của hắn, cố niệm thâm ngươi có cần khuyết đại như vậy hay không? Bị ngươi như vậy ôm lấy ngược lại không an toàn. Im miệng. Cố niệm thâm cho Lâm Ý Thiển một cách bá đạo ánh mắt, bước chân tiếp tục đi phía trước. Bắn pháo hoa địa phương đang lúc bọn hắn nhà không xa bờ biển, pháo hoa đều đã đều đưa đến rồi, đóng chung một chỗ, muốn chính bọn họ bày. Cách điểm này, gió liền cùng băng nhũ một dạng thấu xương. Lâm ý tiện dự định xuống xe cùng cố niệm thâm cùng nhau bày chân còn chưa rơi xuống đất liền bị cố niệm thâm cho giống trở về chết xét người ngươi đi xuống làm gì. Lâm ý tiện hiện tại không dám cùng hắn đối nghịch chỉ có thể ngoan ngoãn nghe hắn, vì vậy lại yên lặng mà ngồi xuống lại. Thả cái gì pháo hoa? Cố niệm thâm cau mày rét bỏ nhổ nước bọt, hắn đối với bắn pháo hoa loại chuyện này không có chút nào cảm thấy hứng thú, cảm thấy rất buồn chán. Có thể lão bà muốn thả, hắn không có biện pháp nào. Hắn khí chống bực tức đi mấy bước, vừa quay đầu nhìn lấy trong xe lâm tiểu ngư cao mày hỏi. Ngươi còn không xuống giúp ta. Tiểu tử thật ra thì mới vừa rồi liền muốn xuống xe đi hỗ trợ rồi. Nghe được cố niệm thâm giống lâm ý thiện, hắn lại buông tha ý nghĩ. Sợ cố niệm thâm cũng giống hắn. Cho nên nghe được cố niệm thâm kêu hắn. Hắn hưng phấn gật đầu, đa đi ta tới rồi. Lâm ý tiện muốn hỏi cố niệm thâm là cầm thú sao, biết lạnh còn gọi con trai xuống đi hỗ trợ. Có thể tưởng tượng tiểu hài tử hoạt động một chút có lẽ không có lạnh như vậy, liền do hắn đi. Nàng hiện tại mới vừa mang thai, phản ứng không phải là rất thoải mái, bên trong xe nàng ngây ngốc kìm nén đến hoàng thừa dịp cố niệm thâm hướng xa xa khuôn đồ. Nàng len lén xuống xe, đứng ở cửa xe hóng mát. Bỗng nhiên đến một chiếc ngân bạch sắc cỡ lớn xe thương vụ tại bọn họ bên cạnh thần dừng lại, sau khi dừng lại không có lập tức tắt máy. Cửa sau xe là tự động từ từ mở ra. Trên xe xuống hai nam nhân, vóc người rất cao lớn tia sáng không phải là rất tốt, nhưng lâm ý thiện vẫn có thể nhìn ra bọn họ là hỗn huyết mặt. Nàng suy nghĩ những người này có lẽ cũng là tới bắn pháo hoa, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu. Không muốn bị người nhìn lấy, nàng xoay người chuẩn bị trở về trên xe, sau lưng bỗng nhiên vang lên xa lạ thanh âm của nam nhân, lâm tiểu thư sao. Lâm ý tiện có loại dự cảm bất tường, nàng không để ý đến, mở miệng muốn kêu cứu niệm thâm. Sau lưng đưa tới một bàn tay lớn bụng miệng của nàng. Ngay sau đó đến một người đàn ông khác. Ôm lấy hai chân của nàng, đem nàng nâng lên, động tác nhanh chóng nhét vào bọn họ mở lớn bên trong xe thương vụ. Sau khi lên xe một dạng dây cũng không có trì hoãn trực tiếp đóng cửa xe nổ máy xe. Lâm ý thiện bị hai nam nhân khống chế gắt gao, chừng hai mắt nhìn lấy ngoài cửa sổ, cách đó không xa cố niệm thân cùng Lâm Tiểu Ngư hai cha con thân ảnh kêu không ra tiếng xe thương vụ quay đầu thời điểm đèn xe quét đến cố niệm thâm bọn họ cách hướng kia cố niệm thâm bản năng ngẩng đầu lên nhìn sang đúng dịp thấy xe thương vụ rơi hết đầu tài xế một cước chân ra xe rất nhanh biến mất cố niệm thâm liếc nhìn xe thương vụ lại thu hồi ánh mắt nhìn chính bọn hắn xe phát hiện xe cửa mở ra hắn nhận ra được có cái gì không đúng đôi mắt khẽ híp một cái bước chân đồng thời bước ra hướng xe cái hướng kia chạy Lâm Ý Thiển Hắn nằm ở trên cửa xe, không nhìn thấy bóng người của Lâm Ý Thiển, trong lòng của hắn lột bột một tiếng, nhìn về phía xe thương vụ đi phương hướng. Không do dự, đóng lại cửa sau xe kéo ra ghế lái cửa xe, lên xe muốn đuổi kịp đi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1707 Lâm ý thiện mất tích hay Lâm tiểu ngư, hắn kéo xuống xe cửa sổ đối với hắn hô to tiểu ngư nhanh chạy tới Tiểu tử không biết chuyện gì xảy ra Nhưng nghe cố niệm thâm cái kia ngữ khí sốt ruột Hắn rất sợ hãi Hai cái chân nhỏ ngắn nhanh chóng hướng phương hướng xe chạy Đang tại lúc này Lại từng cách bó buộc đèn xe từ đằng xa chiếu qua tới Mấy giây đến bọn họ bên cạnh xe Là tống thường văn bọn họ Các ngươi tới còn quá sớm Cố niệm dai xuống xe trước Thật nhiều ngày thiên không có gặp Lâm Tiểu Ngư rồi Nàng muốn ôm lấy Lâm Tiểu Ngư Một lòng liền ở trên người Lâm Tiểu Ngư Không có chú ý tới cố niệm thâm Cố niệm thâm thấy tống thường văn bọn họ tới rồi Không nói hai lời trực tiếp đóng cửa xe cho xe chạy Xe một tiếng ấm vang theo bên người lái qua Cố niệm dai bị sợ hết hồn Không phản ứng đầu tiên vẫn là rắc tiểu ngư Đem hắn kéo ra một chút Mặc dù tiểu ngư cách xe còn có một chút xa Sau đó nàng một tay dắt tiểu ngư Một tay chụp bầu ngực mình Đối với cố niệm thân xe lớn tiếng trách cứ Ngươi đây là đem chân ra làm thắng Dò chết người Vừa dứt lời cú niệm thâm xe lại âm một tiếng theo trước mặt nàng lái đi trong nháy mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ. Tống thường văn đi theo phía sau theo đuổi mấy bước, một tiếng còn chưa hô đi ra. Nàng quay đầu nhìn lấy tiểu ngư hỏi. Tiểu ngư ba ba ngươi thế nào? Tiểu ngư cũng một mặt mộng bức, lắc đầu một cách trở về tống thường văn ta không biết. Đa đi để cho hắn chạy lên xe nhanh một chút. Nhưng vì cái gì chính mình đi nữa nha Hắn nghiêng cổ Nhìn lấy cố niệm thâm phương hướng ly khai của xe Mẹ ngươi đâu Trương cảnh ngộ ở một bên suy tư chút lát Cũng nhìn lấy tiểu ngư hỏi Tiểu ngư nói Môn mi cũng ở trên xe Cố niệm sai kỳ quái lầm bầm Hai bọn họ cái này là muốn đi nơi nào Nhìn thấy chúng ta tới rồi bắt chuyện cũng không đánh một tiếng Cao mày Rất bất mãn Trương cảnh ngộ hít mắt không biết nghĩ tới điều gì, nói với cố niệm dai. Ngươi đánh ngươi một chút chỉ dâu điện thoại di động. Ngữ khí của hắn nghe vào có chút khẩn trương, cố niệm dai lập tức lấy điện thoại di động ra thông qua đi số của lâm ý thiện. Đợi một hồi, đáp lại nàng chính là tắt máy nhắc nhở. Làm sao sẽ tắt máy chứ? Nàng nhíu mày một cái, để điện thoại di động xuống đối với trương cảnh ngộ lắc đầu, không gọi được, tắt máy. Tống thường văn dường như đoán được trương cảnh ngộ đang lo lắng cái gì, nàng lại hỏi tiểu ngư. Mới vừa rồi các ngươi không có cùng môn mi cùng nhau sao? Ta cùng đa đi bày pháo hoa, môn mi trong bụng có tiểu bảo bảo đa đi không cho nàng rời, liền ở trên xe. Tiểu tử trả lời mặc dù có một chút không ở chủ đề, nhưng trương cảnh ngộ cùng tống thường văn cũng lớn khái đã hiểu có ý gì, hai người liếc nhìn nhau trương cảnh ngộ ánh mắt nhìn về phía bọn họ lúc tới lục mới vừa rồi chiếc kia xe thương vụ Tống thường văn vậy sắc mặt đi theo trắng xanh nàng không chần chờ lập tức đối với cố niệm giai phân phó nói giai giai ngươi mang theo tiểu ngư gọi điện thoại để cho tài xế tới đón ngươi nói lấy nàng xoay người thật nhanh chạy về bọn họ bên cạnh xe mở cửa xe lên xe cố niệm giai còn một mặt mông bức Không biết chuyện gì xảy ra, dắt tiểu ngư đi theo trương cảnh ngộ cùng sau lưng tống thường văn, các ngươi muốn đi đâu à? trương cảnh ngộ xoay người vỗ vỗ bả vai của nàng, có chuyện, ngươi nhất định muốn dẫn tốt tiểu ngư. Cố niệm sai há miệng còn muốn hỏi cái gì có thể nhìn tống thường văn cùng trương cảnh ngộ cái kia khẩn trương gấp bộ dáng, nhất định là không được trễ nay. Để cho bọn họ yên tâm, nàng dùng sức gật đầu, ta biết rồi. Ta cách này liền cho dì Chu gọi điện thoại để cho nàng giấy thông hành máy tới đón ta cùng tiểu ngư. Hôn an, sở tăng đan lão tông Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1708. Lâm ý tiền mất tích ba. Trong khi nói chuyện Tống Thường Văn cùng Trương Cảnh Ngộ đều đát lên xe. Xe đi có hơn 5 phút sau, bọn họ buông lòng Lâm Ý Thiển miệng. Nàng thở hổn hển nhìn lấy trong xe mấy cái hỗn huyết nam tử hỏi: "Các ngươi là người nào?" Ngồi ở bên người nàng nam nhân rất lễ phép ngữ khí trở về nàng: "Lâm tiểu thư không cần sợ hãi, chúng ta bố chỉ là muốn mời Lâm tiểu thư uống ly trà." Bọn họ bố. Đám người này đều là hỗn huyết Tiếng Trung nói làm sao không thuận miệng, khẳng định không phải là người Trung Quốc. Cái kia trong miệng bọn họ bốt khẳng định cũng không phải là người Trung Quốc. Mà bọn họ mở xe cùng bọn họ cho khí chất của nàng, nàng cảm giác bọn họ cũng không giống là vì tiền bắt cóc nàng. Hẳn là cũng không khả năng là cố niệm thâm đắc tội người nào, hướng về phía cố niệm thâm. Chẳng lẽ là hướng về phía miêu yêu? Xe mở phương hướng càng ngày càng hẻo lánh. Liền đèn đường cũng không có bên ngoài đen như mực trải qua một đoạn rất không bằng phẳng con đường Lâm ý Thiển bị lắc lư lay động muốn ới Nàng nhìn trước xe phương Xa xa nhìn thấy một chiếc máy bay dừng ở một cách địa phương trống chảy Trên máy bay đèn sáng Xe của bọn họ cách máy bay càng ngày càng gần Tốc độ cũng rõ ràng hạ xuống Rất hiển nhiên chiếc phi cơ kia chính là mục đích của bọn họ Lâm Ý Thiển đang suy nghĩ, xe lái đến máy bay bên cạnh dừng lại. Ngồi ở bên cạnh cửa, lập tức mở cửa xe, xuống xe, sau đó đứng ở cửa xe bên ngoài cung kính mời Lâm Ý Thiển xuống xe, Lâm Tiểu Thư mời xuống xe. Lâm Ý Thiển không có gấp xuống xe, nàng đánh trước lượng trước mặt máy bay, cửa khoang cũng mở ra, đứng ở cửa hai cái cao cao to to ăn mặc màu đen áo lông nam nhân, nhìn một cái chính là bảo tiêu các loại. Trên máy bay một chút tiếng Anh giới thiệu tiết lộ ra nhà này máy bay là Ý Úc. Quả nhiên không phải là vì tiền bắt cóc. Nàng bây giờ có thể 99% xác định là hướng về phía miêu Yêu tới. Lâm Ý Thiển một bên suy đoán, một bên xuống xe đi theo mang nàng người tới lên máy bay. Sang trọng máy bay tư nhân không gian rất lớn bên trong thiết bị phải có đều đủ. Một người vóc dáng cao to nam tử, ăn mặc màu xanh đen ô phục, đưa lưng về phía bọn họ đứng. Mang lâm ý thiện lên người tới một mực cung kính đối với bóng lưng của nam nhân kia 90 độ khom người, bốt, người đã tới rồi. Nam tử, ừ, một tiếng, bảo tiêu liền lui xuống. Đứng ở ngoài cửa hai người hộ vệ cũng tiến vào bên trong buồng phi cơ, buồng phi cơ cửa đã đóng lại trong lòng lâm ý thiện, lột bột, một tiếng quay đầu nhìn một cái. Sau tai truyền tới nam tử kêu thanh âm của nàng, lâm tiểu thư. Nàng lại nghiêng đầu qua thứ nhất nhìn thấy chính là một tấm cực hạn tuyệt đẹp hốn huyết nam tử mặt, một đôi đôi mắt xanh đậm, người Tây Phương thâm thúy tràn đầy mị hoạt. Bước chân hắn chậm rãi hướng nàng đi tới bên này. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, vừa cười nói. Không đúng, miêu yêu tiểu thư ngài khỏi. Nam tử vừa nói vừa đi bước chân ở cách Lâm Ý Thiển không sai biệt lắm còn có một bước dài thời điểm dừng lại, một đôi thâm thúy đôi mắt tùy ý nhìn chằm chằm Lâm Ý Thiển quan sát. Lâm Ý Thiển làm bộ như chấn định cùng Nam tử đối mặt, xin hỏi ngài là. Thất lễ, ta hẳn là đối với miêu yêu tiểu thư ta tự giới thiệu mình một chút. Nam tử rất lịch sự đối với Lâm Ý Thiển khom lưng xin lỗi. Sau đó cẳng người làm tự giới thiệu mình ta là vương quốc giả sâm trước mắt phó hội trưởng do dít thật xin lỗi dùng loại phương thức này đem miêu yêu tiểu thư mời tới làm khách. Vương quốc giả sâm. Lâm ý kiến nghe được cái tên này nhớ lại tiểu cơ tiên sinh. Bên ngoài truyền khắp miêu yêu cùng tiểu cơ tiên sinh sờ căng đan tiểu cơ tiên sinh lại là vương quốc giả sâm nhiệm kỳ kế người thừa kế người phó hội trưởng này có phải hay không là hướng về phía. Tiểu Cơ tiên sinh tới. Hôn An, Sở Căng Đan lão tông. Tác giả: Phi Dương. Thực hiện: Huệ tông tử. Truyện được chia sẻ tại website oudiyuanquyen.org. Chương 1709. Lâm Ý tiền mất tích 4. Nàng một bên suy đoán, vừa cùng Do Jix nói chuyện với nhau, Do Jix tiên sinh tìm ta có chuyện gì không? do dích rất lịch sự cười nói nhắc tới có chút ngượng ngùng ta là miêu yêu tiểu thư fan muốn cùng miêu yêu tiểu thư chụp chung một tấm nói lấy hắn không nhanh không chậm đi nước đi trên đài đem ra điện thoại của hắn đi tới bên cạnh lâm ý thiển dơ lên tới trên màn hình lâm ý thiển một tấm tràn đầy phòng bị mặt do dích tại lộ ra cà tím một dạng mỉm cười chụp một tấm ảnh chụp lâm ý thiển trong đầu nghĩ nàng tin hắn cái duyệt, đem nàng chói qua tới chính là vì cùng nàng chụp chung. Hơn nữa nàng còn không có mang mặt nạ, như vậy đánh ra tới, phát đến trên trang mạng xã giao cũng không có ai tin tưởng nàng chính là miêu yêu. Tấm này tự quay nhất định là hữu dụng. chụp xong ảnh chụp, chính do dít còn nhìn chăm chăm nhìn một lúc lâu rất hài lòng bộ dáng, sau đó tay chỉ ở trên màn ảnh không biết một chút mấy cái cái gì, Lâm Ý Tiễn cũng không liếc đến. Tiếp lấy hắn cất điện thoại di động, lễ phép mời Lâm Ý Tiễn đến nước đi bên kia đi ngồi, tốt rồi, qua tới uống chút trà. Đã tới rồi, trốn nhất định là không trốn thoát được, Lâm Ý Tiễn chỉ có thể, chủ muốn thế nào thì khách thế đó, đi theo do dịch đến nước đi bên kia chỗ ngồi ngồi xuống. Cũng là ghế salon. Sau khi ngồi xuống, chính do dích nịt xây nịt an toàn, gia hiệu Lâm Ý Thiển cũng đem đai an toàn cho cột lên. Đây là muốn cất cánh ý tứ rồi. Lâm Ý Thiển cảnh giác hỏi. Các ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào? Do dích một mặt nộ cười vô hại trở về nàng, đương nhiên là đi chúc ta vương quốc xã xâm đi một vòng, miêu yêu tiểu thư còn chưa có đi qua chứ? Lâm Ý Thiển. Nàng một chút không có hứng thú. Không muốn đi có được hay không? Rất hiển nhiên không được. liền hướng về phía cái này bên trong buồng phi cơ như vậy nhiều bảo tiêu, nàng đi một bước đường đều khó khăn. Nàng bây giờ có thể làm, cũng chỉ có làm theo. Lãnh đảm bình tĩnh một chút, tỉnh táo một chút. Rốt cuộc muốn nhìn một chút cái tên này chói nàng tới mục đích là cái gì? Một cách xinh đẹp nữ nữ tiếp viên hàng không qua tới vì lâm ý thiện kiểm tra đai an toàn toàn bộ hành trình mỉm cười phục vụ. Đều kiểm tra xong rồi, nữ tiếp viên hàng không đối với phía sau làm một cái ốp thủ thí. Đây nhất định là muốn bay ý tứ rồi. Không ra lâm ý thiện dự liệu, chỉ chốc lát sau máy bay liền bắt đầu chợt đi, nàng rất khẩn trương, hai tay trở bên cạnh ghế salon trên tay vịn, không khỏi đi xuống giam giữ. Nàng quay đầu nhìn một chút bên cạnh Do dích, hắn nâng khóe hàm, một đôi thân thú đôi mắt tràn đầy chứa ý cười nhìn lấy nàng. Ánh mắt si mê. Lâm Ý Tiễn cau mày, "Do tiên sinh, ta đối với ngài vương quốc giả xâm một chút hứng thú cũng không có." Do Jix rất bình tĩnh cười nói, "Ngươi không có hứng thú, nhưng là có người có hứng thú." Lúc này Xinh đẹp nữ nữ tiếp viên hàng không cho bọn họ bưng lên ăn vặt cùng thức uống. Do dích bưng lên một ly thức uống thả vào bên mép nhấp một hớp nhỏ. Lâm Ý Thiển rất thẳng thắn hỏi. Ngày là chỉ tiểu cơ tiên sinh sao? Do dích động tác và toàn bộ vẻ mặt đều dừng lại một chút, sau đó cười không nói. Coi như là thầm chấp nhận. Lâm Ý Thiển nói tiếp. Ta bất kể ngày và giữa tiểu cơ tiên sinh là như thế nào tranh quyền đoạt thế, nhưng ta cho ngươi biết, ta thật sự không nhận biết tiểu cơ tiên sinh người này, có lẽ ta đã thấy, nhưng ta còn không biết hắn là ai. Do dích không có chút nào hoài nghi lâm ý thiện nói, còn cười làm cho người ta cảm giác rất vòng vo. Một hồi lâu, hắn mới sâu kín nói, hắn biết ngươi là ai là được, hơn nữa ngươi là hắn rất quan tâm, rất quan tâm người. Vừa nói một bên để ly xuống Sau đó quay đầu Nhìn lấy Lâm Ý Thiển cười mặt mày cong cong Lâm Ý Thiển chỉ nghe được phía sau tám chữ Rất quan tâm, rất quan tâm người Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1710 Bộ mặt thật của tiểu cơ tiên sinh một. Trong đầu của nàng bản năng nghĩ đến khuôn mặt quen thuộc kia. Tiểu cơ tiên sinh rốt cuộc có phải hay không là. Lâm ý thiện dựa vào trở về, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ đã là đêm khuya máy bay hiện đang tăng lên độ cao, vẫn có thể nhìn thấy trên bầu trời tinh tinh. Nàng nhìn điểm điểm tinh quang trong mắt hiện lên vẻ lo âu. Hy vọng. Chỉ mong không phải là nàng suy đoán như vậy. Hơn 10 giờ phi hành, Lâm Ý Thiển mệt nhọc liền ngủ ngược lại do dích mang đi nàng là có mục đích. Mục đích không có đạt tới trước, hắn nhất định sẽ đối xử tử tế nàng. Đến Ý quốc là buổi chiều tiếp cận trạng vàng tối. Bước ra cửa máy bay một khắc kia, Lâm Ý Thiển cảm giác chính mình thật giống như tiến vào một cái thế giới chuyện cổ tích. Dù khi cô ve nai xuống, một tòa pháo đài lớn. Liếc mắt trông không đến nó suốt cuộc có bao nhiêu Chuyện này Chính là trong truyền thuyết vương quốc dạ sâm Thật sự chính là một chút đều không có để cho nàng thất vọng Không hổ là vương quốc quá lớn Lâm ý thiện nhìn chầm chầm sang trọng lâu đài đánh giá lấy Do dít đi tới bên người nàng Rất lịch sự đối với nàng mỉm cười nói Lâm tiểu thư xin ngươi hãy đem y phục của ngài thay Hắn chỉ chỉ bên người trong tay nữ tiếp viên hàng không cầm lấy quần áo. Lâm Ý thiện nhìn sang, nhìn thấy trên quần áo trưng bày kim quang lấp lánh mặt mèo mặt nạ, nàng rất kinh ngạc y phục này. Là mặt nạ của nàng, nàng sẽ không nhận sai. Nhìn thấy Lâm Ý thiện kinh ngạc, do dích khóe miệng dương lên một vết tự tin, không có ta do dích không làm được sự tình. Mặt nạ của nàng cùng quần áo đều là bạch sắc tự mình đang xử lý. Bạch sắc đó là trước kia là vương quốc dạ sâm Bên tai lâm ý thiện vọng về lên cố niệm thâm nói với hắn mà nói nàng kinh hãi đến biến sắc Khó nói bạch sắc là Do dích phái ở bên cạnh nàng nằm vùng Không cách này là không thể nào Nàng không thể tiếp nhận bạch sắc là do dích sắp xếp tại người bên cạnh nàng, mặc dù nàng cùng cách này do dích mới chung nhau hơn 10 giờ, còn không hiểu rõ hắn chân chính là hạng người gì. Có thể có một chút là khẳng định, hắn cùng tiểu cơ tiên sinh là đối thủ cạnh tranh, nàng cũng liền vô hình cùng hắn đứng đối lập. Nàng hồi tưởng cùng bạch sắc nhận biết trải qua tại không có thành danh thời điểm liền nhận thức bạch sắc. Nếu như nói bạch sắc không phải là một cái trùng hợp, cái kia cũng không khả năng là người của do dích, dù sao bạch sắc nhiều năm như vậy cũng đang giúp giúp nàng. Khẳng định không phải vậy. Lâm Ý Thiển Trấn Đình phân tích âm thanh của do dích lại vang lên, như vậy đối với Lâm Tiểu Thư tới nói tại bóng đêm vương quốc cất bước sẽ dễ dàng một chút. Suy nghĩ của nàng bị cắt đứt, mỉm cười đối với do dích nói tiếng cảm ơn, cảm ơn nhiều. Sau đó từ trong tay nữ tiếp viên hàng không nhận lấy quần áo và mặt nạ Đi theo nữ tiếp viên hàng không đi trong phòng vệ sinh đổi lại Tới tiếp xe của bọn họ đã sớm tại phía dưới máy bay chờ Máy bay hạ cánh Lâm Ý thiền phát hiện Cái này bãi hạ cánh ngừng có 7-8 chiếc máy bay Còn có ngừng máy vì là không Cho nên vương quốc dạ xâm rốt cuộc có nhiều tiền Nơi này là bọn họ quốc khố chứ Tới tiếp xe của bọn họ thật sớm liền đang đợi rồi, bổ trợ Lincoln, Lâm Ý Thiển bị do dít mời ngồi ở bên cạnh trả lại cho nàng rót ly rượu chát. Lâm Ý Thiển khéo léo từ chối, do dít cũng không có miễn cứng. Xe vòng quanh vương quốc dạ sâm nội bộ cũng không biết chạy bao lâu tại một cái rất lớn trước biệt thự dừng lại. Lập tức có người giúp việc chào đón, giúp bọn hắn mở cửa xe. Nhìn thấy Lâm Ý Thiển trong mắt người giúp Việt Nam trẻ tuổi thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngay sau đó là kích động, nhưng khống chế rất tốt. Lâm Ý Thiển xuống xe lập tức biến thành miêu yêu, lãnh đạm bình tĩnh ung dung cùng ở bên cạnh do dích. Bên trong biệt thự, như nàng tưởng tượng như vậy, kim bích huy hoàng, một đường đều có người giúp Việt cùng bọn họ gật đầu chào hỏi.